kính chào quý khán thính giả đang nghe chuyện trên kênh mc tuần anh. được sự ủy quyền diễn đọc của mc tuần anh, minh thông xin gửi tới quý khán thính giả bộ truyện anh hùng lĩnh nam. hy vọng quý khán thính giả sẽ yêu thích bộ truyện cũng như giọng đọc của minh thông xuyên suốt bộ truyện và cũng đừng quên đăng ký nhấn chuông để ủng hộ cho mc tuần anh nhé. và bây giờ, trân trọng gửi tới quý khán thính giả hồi một thế sự hồi đầu dị nhất không giang sơn vô lệ khắp anh hùng Xin mời quý khán thính giả cùng lắng nghe. Thế sự hồi đầu dĩ nhất không, Giang Sơn vô lệ khấp anh hùng. Phan chu trinh sinh năm 1872, mất năm 1926, chí thành thông thánh thi dịch. Dịch nghĩa: Ngẫm sự thế, quay đầu nhìn về quá khứ, không còn gì cả. Giang Sơn hết nước mắt mà khóc cho sự nghiệp các anh hùng trời nắng thu gió heo may rít lên từng cơn những cây thông bên bờ biển vi vu như tiếng ai oán của dân việt mất nước trên bãi biển ngọc đường một người đàn ông khoảng năm mươi lưng đèo bào kiếm tay dắt đứa trẻ tha bước ngắm cảnh dân chài đang tụ tập làm việc người thì vá lưới kẻ thì giặt lưới họ thấy cha con người đàn ông thì lễ phép đứng dậy chào hỏi mỗi lần như vậy cha con phải ngừng lại đáp lễ Một lão già đang vá lưới đứng dậy chắp tay hỏi Đào hầu hôm nay thư thà ra đi ngắm cảnh Người đàn ông chậm rãi trả lời Khi trong lòng đau đớn thì còn cảnh đẹp nào nữa Khi nước đã mất thì còn lòng dạ nào mà dạo chơi Đứa trẻ đi bên cạnh ngước mắt nhìn cha hỏi Bố ơi nước mình đã mất đâu Bố con ta chả đang sống trên đất nước mình đây sao Đào hầu không trả lời Dắt con đi ngược lên đồi thông Tới một mỏm đá nhìn ra biển Ông kéo con ngồi xuống Chỉ ra hòn đào cách bờ không xa hỏi Con có biết hòn đào kia tên gì không? Đứa trẻ trả lời Đại sư huynh bảo đó là hòn đảo Nghi Sơn Trên đảo có núi biển Sơn Đào dài 4 dặm, Rộng hai sậm, Từ đây ra khoảng 150 trượng Trên đảo có đền thờ Mỹ Châu Bãi biển Nghi Sơn có nhiều ngọc trai, phía tây núi biển Sơn có một giếng nước tên là Ngọc Tỉnh, nghĩa là giếng ngọc. Đem nước giếng ấy rửa ngọc trai thì ngọc sáng và đẹp lắm. Đào Hầu ngạc nhiên hỏi: Ai đã dẫn con đi chơi đảo Nghi Sơn? Đứa trẻ cười nắc nẻ giật tay cha: Thưa bố, ảnh Nghi Sơn. Đào Hầu gật đầu, trầm tư nhìn những lớp sóng từ biển cuốn vào bờ, thở dài. Đào Hầu tên thực là Đào Thế Kiệt Ông có ba con trai Còn lớn là Đào Nghi Sơn Còn Thứ là Đào Biển Sơn Đều đã trưởng thành Con thứ ba là Đào Kỳ Tức đứa trẻ này mới 13 tuổi Ông Thế Kỳ còn nhỏ Nên chưa cho biết những điều hệ trọng của đất nước Vì vậy trên bãi biển nghe con đặt câu hỏi Có liên quan đến đại vận dân tộc Ông không trả lời Ông hiện là một trong 9 lạc hầu Ở vùng Cửu Trân Tổ tiên ông, nguyên là tướng của thục An Dương Vương. Khi An Dương Vương bị triệu đà cất quần sang đánh, bị thua trận, chạy đến đây thì khám phá ra con gái Mỹ Châu vì ngây thơ dại dột trong tình yêu mà làm mất nước. Ngài giết con gái để tạ tội với thiên hạ rồi nói với các tướng sĩ rằng Ta vì sinh con, không biết dạy, đến nỗi làm hư việc nước. Ta không còn mặt mũi nào nhìn các quan, nhìn quốc dân nữa. Ta nguyện lấy cái chết để tự sự mình. Sau khi ta chết rồi, các người hãy chịu nhục, ẩn nhẫn theo gương câu tiễn nằm gai nếm mật, giúp người già, dạy trẻ thơ, để mai này khôi phục lại Giang Sơn. Nói rồi An Dương Vương nhảy xuống biển tự tử. Trong các tướng hồi đó có tổ tiên của Đào hầu. Ông cùng binh sĩ khai phá đất hoang, đốt rừng làm rẫy, lập ra Đào Trang, đến nay đã 7 đời. Trước khi tổ tiên ông tới đây, Thì vùng này dân chúng phiều bản, sống dài rác khắp nơi Tổ tiên của ông cùng 8 vị tướng khác Chia nhau mỗi người một vùng Tụ tập dân chúng lại, dạy cho họ trồng cây, chăn nuôi Lại giúp họ cất nhà, đóng thuyền, làm lưới đánh cá Dân chúng cảm phục, tôn 9 người thành 9 vị lạc hầu Thời bây giờ, người Hán tuy cai trị đất Việt Nhưng vẫn dùng chế độ phong kiến Mỗi vùng để nguyên một vị lạc hầu hay lạc tướng cai trị dân trong ấp dưới quyền điều động của lạc hầu lạc tướng còn thái thú huyện lệnh huyện úy thì chỉ việc kiểm soát các lạc hầu lạc tướng mà thôi quận cửu chân có một thái thú cai trị dưới thái thú có một đô úy coi về quân sự có một đô sát coi về an ninh giống như ngày nay là cảnh sát công an quận cửu chân chia làm bốn huyện mỗi huyện có một huyện lệnh người hán và một huyện úy khi thì người việt Khi thì người Hán coi về quân sự, mỗi huyện cũng có một giám sở tế tác coi về an ninh. Sau gần 100 năm thì các lạc hầu họp nhau lại, lập ra phái võ Cửu chân Thành ra bây giờ ở Cửu chân chỉ có một phái võ, nhưng có tới 9 trang ấp khác nhau. Từ khi phái võ Cửu chân được thành lập đến giờ trải gần 100 năm, võ phái Cửu chân lấy việc phản Hán phục Việt làm lẽ chính để hoạt động. Các tồn sư của phái trọng nghĩa, khinh tài nên được các anh hùng khắp vùng lĩnh Nam như Nam Hải, Quế Lâm, Giao Trì, Nhật Nam, Tượng Quận, Kính Phục. Tuy bên trong phái cửu chân có ý đồ lớn như vậy nhưng vẫn giữ được bí mật. Nên khi đào hầu thấy đào kỳ biết tường tận về đào Nghi Sơn ông tưởng mưu đồ bí mật đó còn đã biết nên mới vặn hỏi. Không ngờ đào kỳ không biết gì hơn về thắng cảnh địa phương. Nguyên hai hòn núi ngoài bờ biển Trước đây không có tên. Một lần đào hầu cùng với phu nhân đi ngoạn sơn hướng gió, trở về đẻ ra người con thứ nhất, ông đặt tên là Nghi Sơn và đặt tên hòn núi đó là Nghi Sơn luôn. Hai năm sau, ông bà du ngoạn hòn núi thứ nhì. Về thụ thai, đẻ ra người con thứ nhì, ông đặt tên là Biện Sơn và cũng đặt núi đó là Biện Sơn. Thấy đào kỳ tuy mới 13 tuổi nhưng đã khôn ngoan, ông muốn cho con biết về những điều hệ trọng Trước khi cho biết, ông gây sự tò mò của con hơn là nói thẳng ra, ông hỏi kỳ. Con đã học được bao nhiêu cuốn sách rồi? Đào Kỳ chia bàn tay ra tính. Đại học này, trung dung này, luận ngữ này, mạnh từ này, tứ thư con đã học hết rồi. Ngũ kinh thì con đã học kinh thư, xuân thu, còn kinh dịch thì đang học. Thầy con bảo tháng sau con sẽ được học hàn phi tử. Đào hầu hướng mặt nhìn ra xa. Cuộc thế xoay vẩn. Nhà chu Phong tám trăm chư hầu. Nay chỉ còn lại một đất trung nguyên. Những dân xung quanh đều trở thành Hán. Người Hán coi các dân tộc khác như thú vật, như man mỏi. Họ gọi chúng ta là dợ Việt, là Nam Man, là dợ giao chỉ Chúng ta có quốc tổ Hùng Vương mà không được thờ. Phải thờ Hoàng đế, thờ Chu Công, Văn Vương. Lại còn phải thờ cái gã nhà quê Lưu Bang, tức Cao Tổ nhà Tây Hán. Người ta nhân danh là Hán có quyền coi chúng ta như trâu, như chó, muốn giết thì giết, muốn bỏ tù thì bỏ. Tại sao chúng ta lại phải cúi đầu nhịn nhục như vậy? Đào Kỳ như thức tỉnh, nhìn vào chân trời xa xa. Vì người Hán có gươm, có đao, có sức mạnh, vì người Hán đông, người Việt ít. Đào hầu gật đầu. Chúng ta cũng có gươm, có đao, có sức mạnh, nhưng chúng ta thiếu hai thứ. Một là sự hợp quần, hai là lòng can đảm. Nếu chúng ta có được hai thứ đó thì có thể đuổi người Hán ra khỏi đất nước này. Bởi vậy, vậy hôm nay bố đưa con lên đây để dạy con mấy bài học. Đứa trẻ mở to mắt reo lên. "Bố ơi, con đã học xong bộ cửu trượng pháp rồi. Hôm nay bố dạy con cửu chân trượng pháp đi bố." Đào hầu lắc đầu. "Võ thì lúc nào học chẳng được. Con đã 13 tuổi rồi, bố phải dạy con bài học quan trọng hơn." Nếu không có bài học này, thì dù con có đọc hàng nghìn cuốn sách, có học hết các võ công trong thiên hạ cũng vô ích mà thôi. Đó là bài học để biết sử dụng những kiến thức trong sách vở, những chiêu thức võ học của thiên hạ. Đào Kỳ hỏi lại, Bố ơi, con biết sử dụng cừu chân trượng pháp, cừu chân cầm nã thủ và cừu chân kiếm pháp rồi, có gì khó đâu. Đào Kỳ nói xong, nó rút kiếm ở bên cạnh cha ra, làm lễ rồi múa như mây bay như gió cuốn hết bài nó làm lễ với cha rồi cha kiếm vào vỏ ngồi xuống đào hầu vẫn mơ màng nhìn sát biển con biết sử dụng kiếm nhưng dùng nó để làm gì giúp ích cho ai đào kỳ suy nghĩ một lúc rồi trong mày miệng muốn nói gì rồi lại lắc đầu lộ vẻ không hiểu đào hầu vuốt tóc con bố có ba con trai Thì con có ngộ tính cao nhất Hy vọng con sẽ là người thực hiện được cái chí của bố Cho nên hôm nay bố đưa con lên đây Để dạy cho con bài học quan trọng Đó là chỉ cho con biết sử dụng những gì con học được Ngừng một lát đào hầu tiếp Chúng ta thuộc dòng giống Bách Việt Ở phía nam núi Ngũ Lĩnh Tổ tiên của chúng ta là Lạc Long Quân Lạc Long Quân lấy tổ mẫu là âu cơ Lạc Long Quân phong cho mỗi con cai trị một vùng do đó chúng ta có dòng giống Bách Việt. Người con cả của Lạc Long Quân lên làm vua, lập ra họ Hồng Bàng, nước gọi là Văn Lang. Đào Kỳ gật gật đầu tỏ ý hiểu biết. Trải qua mấy ngàn năm, đất nước của người Việt vẫn riêng một phương trời Nam. Sau vua Hùng thứ 88, vì mải mê rượu chè, bỏ bê chính sự, một trong các vua giống Bách Việt là Thục Phán đánh lấy nước Văn Lang, lập ra nhà Thục. Vua Thục đặt tên nước là Âu Lạc. Đào Kỳ reo lên Con biết rồi bộ ơi Có một lần thầy đồ dạy con học Khi nói đến nước Âu Lạc Thì người ngưng bật và thở dài Con hỏi nước Âu Lạc là gì thì thầy lắc đầu Tại sao thế hả bố Người cha thở dài Đất nước có tên mà không dám nói tới Người sống có khác gì chết không Thầy con nhắc tới quốc hiệu Âu Lạc Mà không dám giảng cho con nghe Vì nước chúng ta bị người Hán đồ hộ Họ cấm nói đến những gì về lịch sử của chúng ta. Đào Kỳ như đã hiểu được cha muốn nói gì. Bố ơi, thế nước Âu Lạc của chúng ta làm sao bị mất và mất từ bao giờ? Chúng ta mất nước tính đến nay là 184 năm rồi. Khi An Dương Vương dựng nước thì bên Trung Nguyên, Tần Thủy Hoàng thôn tính hết các chư hầu dựng thành Trung Nguyên. Tần Thủy Hoàng muốn đất nước Âu Lạc thành quận huyện cải trị như trung nguyên, thục an dương vương cương quyết không để mất nước chống lại, thủy hoàng sai tướng là đổ thư mang nửa triệu quân sang đánh, người việt ta do đại tướng là cao nỗ chỉ huy ẩn vào trong rừng đêm ra đánh nhau với quân tần, cuối cùng giết được đổ thư và bảo toàn được độc lập, trong cuộc chiến này đất nước chúng ta quá rộng mà người ít phải rút về phương nam, quân tần lấy mất một số đất đai phía nam núi ngũ lĩnh đặt ra ba quận nam hải Quế Lâm và Tượng Quận giao cho một viên quan cai trị đó là Triệu Đà. Nghe cha nói, mặt Đào Kỳ hiện ra những nét ưu tư như người lớn. Đào Hầu tiếp. Sau nhân Tần Thủy Hoàng tàn ác, dân chúng nổi loạn khắp nơi. Triệu Đà cũng không thần phục nhà Tần, xưng là Triệu võ vương đóng đô ở phiên ngung. Đà là người khôn ngoan, có chí lớn muốn lập một quốc gia lâu dài. Nhưng mở rộng về phương Bắc thì vướng nhà Hán hùng mạnh nên tìm cách nam tiến. Triệu Đà thấy trước đây đồ thư đem quân tần đánh nước Âu Lạc mà bị giết. Vì Âu Lạc có ba bảo vật, Đà tìm cách phá ba thứ đó. Y bèn hỏi công chúa Mỹ Châu của An Dương Vương cho con trai đầu lòng là Trọng Thủy và khôn ngoan hơn cho Trọng Thủy ở dề. Kỳ con, con thấy Triệu Đà có khôn không? Đào Kỳ tuy mới 13 tuổi. Nhưng được cha dạy võ, dạy văn Cha con luôn cạnh nhau Nên đã trưởng thành Biết suy nghĩ như người lớn, nó cao mặt Chắc là thục An Dương Vương không chịu gà Mỹ Châu cho Trọng Thùy Đào Hầu lắc đầu Con lầm rồi An Dương Vương chịu gà mới khổ chứ Tại sao con cho rằng An Dương Vương không chịu Con nghĩ An Dương Vương là người có tài, có chí lớn Thì mới thắng được Hùng Vương Sau khi thắng hùng vương Lại thêm một lần kinh nghiệm nữa Không lẽ không biết được ý đồ của triệu đà Mà dù vương có lầm lẫn Thì tướng sĩ của ngài sẽ ngăn cản Ngài dạy gì gả Mỹ Châu cho trọng thủy Đào hầu thấy con có nhận xét tinh tế Ông mừng lắm Ông nghĩ thầm Cứ đà này Thì năm 20 tuổi Đào kỳ sẽ là người lỗi lạc Có thể nối chi ông mưu đồ phục quốc được Con đã biết nhìn xa rồi đó Quân Tần mạnh mẽ đến chừng nào Gồm thâu các nước trùng nguyên Thế như thác đồ Vua Tần dùng đến nửa triệu quân đánh Âu Lạc Nhưng vẫn bị bại Ăn dương vương vì tự hào đó mà mất nước Ngài quên rằng Âu Lạc có Tam Bảo mới thắng được Tần Con có biết Tam Bảo là gì không? Đào Kỳ ngơ ngác nhìn cha Suy nghĩ một lúc rồi gãi đầu bứt rứt trả lời Con tìm ra rồi Tam Bảo là ba thứ quý Thứ nhất là võ công của Âu Lạc văn lang hơn Tần. Thứ nhì là địa thế Âu Lạc hiểm trở, khiến cho quân Tần tiến không được, lui cũng không xong. Còn bảo vật thứ ba là gì thì con không nghĩ ra. Được, bố sẽ cho con biết nó là gì. Con hãy làm, đừng hỏi vật, đợi xong rồi sẽ biết. Ông lấy cỏ, bện thành một cái bùi nhồi dài, rồi quấn quanh người như cái áo giáp. Ông lại lấy kiếm chặt tre, đẽo thành một cây côn đưa cho Đào Kỳ dặn Con đã học cừu trần trượng Pháp Con đánh cho bố coi Đào Kỳ cầm côn Bái tổ Rồi đi thứ tự từng lộ một Khi nó đi đến lộ thứ nhì Thì có tiếng ngựa hí Hai con tuấn mã Trên lưng chờ hai người Hán Ăn mặc theo lối quan binh tiến lại gần Biết có người lạ nhưng nó không dám ngừng lại Vì Đào Hầu dạy con rất nghiêm Khi luyện tập võ nghệ Dù có biến cố gì chăng nữa Cũng không được phần tâm Nên hai con ngựa tiến lại bên cạnh Mà Đào Kỳ vẫn tiếp tục đi hết 36 lộ Mới ngừng Hai người mặc theo lối quan binh Hán Một người thì to lớn Da trắng Một người gầy Cao Da đen Người to lớn quát Cái bọn nam man này trốn đến đây tập võ Quân này to gan thực Không coi phép tắc của quan thái thú ra gì cả Dứt lời Y lấy roi ngựa quất vào đầu Đào Kỳ tiếng roi xé gió kêu xít lên vi phu đủ tỏ kinh lực của nó không tầm thường cây roi của y là một thứ vũ khí ít thấy bởi nó làm bằng da mềm mà dài cây roi quấn ngang lưng đào kỳ đến ba phòng viên quan hán quát lên một tiếng rồi giật mạnh roi người đào kỳ vọt lên cao khỏi mặt đất bay về phía ngựa viên hán quan viên hán quan gầy đứng bên ngoài thấy thế cười ha hả triệu thanh sẽ xác thằng nam màn còn ra làm đôi đi y vừa nói hết câu thì một tiếng bốp vang lên người bạn y to lớn mập mạp đã ngã lăn xuống dưới đất còn đào kỳ thì ngồi chễm chệ trên lưng ngựa thì ra khi thấy tên quan binh to lớn muốn dùng roi để giật mình lên khỏi mặt đất đào kỳ mượn thế nhảy theo sức người sức mình hợp làm một bay về phía địch trong khi bay lên không nó chuyển trượng dáng một đòn vào đầu đối thủ triệu thanh ngã xuống Còn đào kỳ thì đáp trên lưng ngựa Nói thì chậm Nhưng diễn biến thì nhanh vô cùng Khiến tên hán quan gầy gò Chỉ còn biết há miệng ra quát tháo Phản rồi, phản rồi Y rút đau ở lưng ra Thúc ngựa tiến về phía đào kỳ Đào kỳ liếc mắt nhìn đào hầu thấy ông ngồi trên tảng đá lơ đãng nhìn ra biển Như nghĩ ngợi xa xôi Ông bảo con Đã trót thì giải quyết cho xong đi chứ Đào Kỳ dạ một tiếng Đưa cồn gạt đau của đối thủ Rồi nốt lộn vòng trên không Đáp xuống đất cười hỏi Ngươi là ai xưng tên cho ta biết Người gầy quát Ta là lữ trường kỵ binh cửu chân Ngươi vừa đánh ngã phó lữ của ta Ngươi mau nạp mình để ta mang về xử tội Đào Kỳ cười Đã là trường lữ Thì võ nghệ phải cao cường Ngươi có giỏi xuống ngựa đấu với ta Hàn quan thấy vừa rồi Một đứa trẻ chỉ ra một chiêu mà bạn y đã thảm bại. Y đưa mắt nhìn Đào Kỳ để đánh giá địch thủ. Y thấy đứa trẻ dường như không sợ hãi. Bởi thời bây giờ quân hán tạc ngoài tắc quái thế nào thì dân chúng cũng phải chịu. Trẻ con, người lớn, hệ thịch quần hán là chạy trốn. Đây Đào Kỳ đã không sợ, còn coi thường nữa. Y thấy cạnh Đào Kỳ còn người cha chưa ra tay, y cũng trột dạ. Nhưng bản tính hống hách đã quen của kẻ đi cai trị Y không thể lui được Y rút đao, nhảy xuống ngựa Đứng thủ thế Bất thình linh Y hét lên một tiếng lớn Nhảy vào chém liên tiếp nằm đào Từ trái sang phải, từ phải sang trái Từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên Quay một vòng Rồi đâm thẳng vào ngực đào kỳ Đào kỳ chỉ nhảy nhót Tránh né chứ không phản công Vì đây là lần đầu tiên giao chiến với kẻ địch Nên nó thiếu kinh nghiệm Đào hầu kêu lên ngũ hồ đoạn môn đao nghe bố nhắc nó tỉnh ngộ ngũ hồ đoạn môn đao là một thứ đào pháp vùng đất thục Đào pháp thiên về dương cương khi đánh thì để hở bộ vị dưới chân chờ tới khi đối thủ chém đao cuối cùng theo vòng tròn kỳ thụp người xuống quất một côn vào hạ bản y viên quan hoàng hốt lộn người để tránh khi chân y vừa chạm đất thì thấy côn thứ nhì lại đâm vào hạ bộ Y hoàng hồn lăn tròn người đi bốn vòng thoát nạn Bật người đứng dậy Thì một thế côn Đã trúng đầu y đến bốt một cái Y ngất xỉu Dầu sao thì đào kỳ cũng là một đứa trẻ Chưa kinh nghiệm chiến đấu Đánh địch thủ rồi không biết giải quyết ra sao Nó hỏi bố Bố ơi Chúng nó ngất hết rồi Đào hầu chỉ thanh kiếm bên cạnh mình Cho mỗi đứa một kiếm vào cổ Tên béo mập đã tỉnh dậy Y bờ vía, quỳ gối chắp tay lại Xin các đại nhân làm ơn làm phúc tha cho tiểu nhân Tiểu nhân chót bạo phạm Từ nay tiểu nhân gặp đại nhân ở đâu Xin cúi đầu làm lễ Đào Kỳ hỏi bố Bố ơi, tha hay giết Đào Hầu bảo con Con thắng chúng nó, chứ không phải bố thắng Tha hay không là tùy con Đào Kỳ nhìn hai quan nhân người Hán đang quỳ dưới đất Lòng nó bỗng thấy tội nghiệp quát lên Ta tha cho đấy Về đi Hai người quan nhân hắn Như đã xuống quỷ môn quan được trở về Vội thục lại đào kỳ Rồi lên ngựa phóng thẳng Đào hầu nhìn con đầy vẻ hân hoan Con đã thắng được Hai võ quan kỵ binh cựu chân Qua cuộc đấu vừa rồi Con thấy thế nào Đào kỳ tưởng nhớ lại cuộc chiến đấu Con thấy một điều rất lạ Một là hai người đều có sức mạnh Đòn đánh nhiều vụ bão Chứng tỏ đã nhiều năm luyện tập Nhưng con thấy chúng nó Để ra những sơ hở quá nhiều Hay là những sơ hở đó Lại hợp với những chiêu thức bố dạy con Bố cho con biết tại sao đi Những điều con nhận xét rất đúng Có gì mà không hiểu Nếu như bố luyện võ của Trung Nguyên từ bé Thì giờ phút này chưa chắc Bố đã là đối thủ của bọn họ Còn con học võ văn lang Âu Lạc Nên chỉ cần một hai chiêu hạ được họ là lẽ thường Còn nên biết rằng Võ học nhà ta xuất phát từ đời An Dương Vương Cầu trần trượng Pháp là của ông nội Ngài tên thực là Vũ Bảo Trung Nguyên ba cha con ông nội Xưa kia là tướng của An Dương Vương Các ông đã nhận giao đấu với quân tần Tìm ra tất cả những phá cách Của võ học trung nguyên Rồi chế ra 36 lộ thượng Pháp Bởi vậy mỗi thế đánh của họ Đều để ra những sờ hở Nếu như còn giao chiến với người lâm ấp Thì chưa chắc còn đã thắng họ dễ dàng như vậy Con phải tìm hiểu lối đánh của họ Nhìn hậu mới thắng Còn con đánh với người Hán Thì những thức, những chiều con đánh ra Đều khắc chế với họ cả Do vậy con thắng họ dễ dàng Bây giờ con dùng cửu chân trượng Pháp để hộ vệ Bố sẽ dùng những cành cây làm tên Bắn vào con Kỳ chú của thuật giả Ông nổi Tên thực là Vũ Bảo Trung Tức Phong Trung Tín Hầu Là khai quốc công thần của Thục An Dương Phương Ngài quán tại Hương Canh, huyện Yên Lãng, tỉnh Vĩnh Phú, Bắc Việt. Xuất thân là người làm nghề nặng đồ sành bán, nên dân chúng gọi là ông nồi. Ngài là đệ tử của Vạn Tín Hầu Lý Thân. Ngài có hai người con trai, lớn là ông Đồng, tức Vũ Bảo Sơn, tức Phong Bảo Nghĩa Hầu. Thứ là ông vực tức Vũ Bảo, tức Phong Bảo Tín Hầu. Khi triệu đà xâm lăng thục, ba cha con ngài đều tuận quốc nơi cha con ngài Tuấn Quốc là vùng chiêm trạch dân chúng gọi là gò Thánh Hóa. Ngày nay đền thờ của ba cha con ngài còn tại Ngọc Chi và Vĩnh Thanh, huyện Đông Anh, Hà Nội. Đào kỳ tuân lệnh mũ côn như một chiếc cầu xanh bao phủ lý thân. Đào hầu dùng những cành tre nhỏ như những mũi tên phóng vào người con. Ông phóng một lúc năm mũi thì kỳ gạt có được hai, còn ba mũi ghim vào tấm áo giáp bằng cỏ. Đến đó Đào Hầu ngừng lại hỏi con Lúc nãy bố con ta đang nói đến Tàm Bảo Con đoán được hai Vậy vừa rồi là đệ tam Bảo đó Đào Kỳ ngơ ngác không hiểu Thế nghĩa là Là kỹ thuật bắn cùng tên của Âu Lạc Đào Kỳ đang hớn hở Bỗng buồn thiêu lại Con có nghe chuyện này rồi Mẹ kể cho con nghe ngày xưa Vua ăn dược vương xây thành cổ loa Cứ xây lại bị đổ Sau khi thần Kim Quy hiện lên bắt ma đi Vua mới xây được thành Sau khi xây thành Thần cho nhà vua cái móng rùa làm nỏ thần mỗi phát bắn ra cả ngàn người chết Không phải thế đâu con ơi Không phải là thần Kim Quy Mà là đại tướng cao nổ Ngài chế ra nỏ Có thể bắn một lúc cả trăm mũi tên Có mũi nỏ như tên thường Có mũi to bằng bắp tay Như ban nãy bố già làm tên bắn vào con Hai mũi thì còn đỡ được, còn ba mũi thì còn không đỡ được nữa. Nếu một tướng dẫn một đoàn quân xung trận, chỉ cần nẫy nỏ của Cao Hầu bắn một phát trăm mũi tên tung ra, thì ông tướng đó phải chết phần nửa đoàn quân tê liệt. Nếu có mười nỏ hay trăm nỏ thì quân nào chịu cho nổi. Vì con nẫy nỏ đó, quân Âu Lạc thắng quân tần. Triệu Đà nhiều lần đánh quân Âu Lạc đều bị bại vì nỏ thần. Bây giờ Đào Kỳ mới hiểu. Thì ra, triệu đà đánh quân Âu Lạc không được mới cho Trọng Thùy sang làm rể để phá tàm bào của An Dương Vương. Một là biết được đường xá, địa hình, tình hình. Hai là biết được võ học của Âu Lạc. Ba là biết được cách làm nọ thần. Đúng đấy. bấy giờ trong triều Âu Lạc các quan đều phản đối. Nhưng có một số nhận hối lộ của Trọng Thủy nên tán thành. Đại tướng quân Cao Nỗ Buồn Dầu cùng em trai là Cao Tứ lui về vườn ở ẩn. Trọng Thùy ở dây Âu Lạc một thời gian đã mua chuộc được nhiều người, ngầm phá hại tất cả những xe chở nò, những dàn nò lớn đặt trên thành. Thùy nhân lúc vợ chồng tình nghĩa mặn nồng, hỏi về bí mật chế nò. Mỹ Châu nhẹ dạ, ăn cắp sơ đồ chế nò đưa cho chồng xem. Trọng Thùy ghi nhớ trong lòng rồi đem trả lại vợ. Sau khi biết được tam bảo của Âu Lạc, Trọng Thùy xin phép về thăm nhà. Khi trở về Nam Việt, y tính rằng sẽ mang quân sang đánh Âu Lạc tam bảo bị mất âu lạc tất bại trận vua an dương vương sẽ bỏ chạy sau đó tụ tập quân phản công y nghĩ ra một kế tặng cho mỹ châu chiếc áo bằng lông ngỗng dặn vợ rằng nếu giặc tới chạy đi đâu thì rắc lông ngỗng đến đó y sẽ theo dấu lông ngỗng tìm vợ đào kỳ quát lên thực là độc địa đào hầu hỏi con trai Con đoán được rồi à con đoán ra rồi trọng thúy biết an dương vương chạy đâu Thì mang bị Châu theo. Cho nên Trọng Thủy mới tặng Mỹ Châu chiếc áo lông ngỗng. Dặn nàng rác lông để y biết mà tìm. Trọng Thủy chỉ việc theo dấu là bắt được An Dương Vương. Đúng. Trọng Thủy về chiều cho chế nỏ thần như Âu Lạc. Rồi cùng cha là Triệu Đà cất quân đi đánh. Âu Lạc lâu nay hòa bình, không phòng bị. Khi Triệu Đà tới nơi, vội vàng mang nỏ thần ra bắn. Thì cả 10 cái hỏng cả 10. Thậm chí những già nỏ đặt trên thành cũng bị hỏng cả. Đại quân Âu Lạc tàn vỡ màu trắng, Anh Dương Vương vội ôm Mỹ Châu lên ngựa Chạy về phía Nam Chạy được hai ngày thì gặp đoàn đệ tử của anh em Cao Nỗ Đào Hầu ngừng lại cho con theo kịp rồi tiếp Nguyên khi về nghỉ ở thôn Trang Đại tướng Cao Nỗ đã sáng chê ra một loại nò Bắn mỗi lần càng ngàn mũi tên Tâm bắn xa gấp đôi Vì vậy đoàn đệ tử của ngài ít người Nhưng bắn lui quân Triệu Sau khi quân Triệu tới trùng trùng điệp điệp Mà đoàn đệ tử Cao Gia chỉ có mấy trăm người, nên cuối cùng anh em ngài đều tuận quốc. Nhờ anh em Cao Gia ra sức cản giặc, An Dương Vương mới chạy đến đất này. Đào Hầu chỉ mỏm đá trước mặt. Đây là chỗ An Dương Vương giết Mỹ Châu rồi nhảy xuống biển chết. Còn ngôi đền trên đỉnh núi kia là nơi tổ tiên ta xây để thờ An Dương Vương. Kể đến đây, Đào Hầu xuất thần ngơ ngẩn nhìn những lớp sóng biển trắng xóa lớp nọ đè lên lớp kia, xô nhau tiến vào bờ. Hột nhiên ông khoanh tay thành quyền, bước chéo sang phải một bước, phóng trường đánh vào một bụi cây. Trường phong vù vù xông tới, cây cỏ bật tung. Ông lùi lại một bước, phóng trường thứ nhì, cắt đá bay mịt mờ. Ông lùi bước phóng ba trường nữa, trúng vào cây thông đến ầm một cái, cây thông gãy làm đôi đổ xuống. Đào kỳ gào lên: "Bố ơi!" Bố sử dụng cửu chân trường Chiều hai chiêu lãng lãng phải không bố Trường này có 5 lớp Sao bố phóng có ba Đào hầu xoa đầu con Con đã học trường này rồi phải không Khi thủng An Dương Vương chạy đến đây Ngài nghĩ lại lúc 20 tuổi Thắng các anh hùng Tây Vua Được tôn lên làm vua Rồi 25 tuổi đem quần đánh vua hùng Dựng nghiệp lớn Năm 30 tuổi đánh quần tần Giết đổ thư Năm 35 tuổi xây thành cổ loa và bây giờ tuy tuổi già nhưng lực vẫn chưa tàn vì thiếu kinh tế. Vì con gái dại dột mà mất nghiệp, uất khí bốc lên. Ngày sáng chế ra chiêu hài chiều lãng lãng gồm 5 lớp, mỗi lớp tượng trưng cho một thời kỳ của ngày. Lớp đầu mạnh 2, thì lớp thứ nhì mạnh 4, lớp thứ ba mạnh 8, lớp thứ tư mạnh 16 và lớp thứ năm mạnh 32. Bà nãy bố chỉ có phát ba lớp mà mạnh như vậy đó trường cừu chân nhà ta khác với trường khác rất nhiều các trường khác thì người phải có một công lực cao ở mức độ nào đó mới tập được còn cừu chân trường thì công lực thấp mãnh liệt ít công lực cao mãnh liệt như sóng bể tràn lan không biết đâu mà lượng đào kỳ đứng lên nhìn xuống biển chỉ thấy biển rộng mênh mông sóng vỗ trùng trùng điệp điệp nó nhìn lên đền an dương vương rồi hỏi Con đã vào đền lễ nhiều lần cùng với mẹ và các anh. Mẹ chỉ cho con tượng người cầm gươm đứng giữa là An Dương Vương. Người cầm nò đứng bên là Cao Nỗ. Người cầm trượng là Vũ Bảo Trung. Trước mặt mấy thần tượng là tượng hai người quỳ gối. Một là Triệu Đà, hai là Trọng Thủy. Nhưng bố ơi, tại sao không thờ Mỹ Châu? Không thờ. Người Việt không thờ những loại gái bán thân cho ngoại tộc. Vì một người chồng ngoại tộc mà hại cả cha mẹ, tổ tiên, hại cả Giang Sơn, hại cả dân tộc Nhưng sau này người Hán cai trị chúng ta, họ mới ra ngoài đảo Nghi Sơn, xây đền thờ Mỹ Châu Để khuyến khích những người con gái Việt đi theo giặc, bán thần cho giặc, bán hết cả cho giặc như Mỹ Châu Có điều sau khi Mỹ Châu chết rồi, tự nhiên những con trai ở vùng Cửu chân có ngọc óng ánh như vết máu Ngọc đó bị mờ, lấy nước giếng ở núi Biển Sơn Dừa thì Ngọc sáng ra. Còn Trọng Thủy sau khi đuổi tới đây, thấy Mị Châu chết, trồn cất tử tế, rồi về cổ loa nhảy xuống giếng tự tử, tử chết. Ngọc trai ở đây bị mờ, lấy nước giếng cổ loa dừa còn sáng hơn nước giếng Biển Sơn. Đào Kỳ lại thắc mắc, tại sao bố lại đặt tên anh cả là Nghi Sơn, anh hay là Biển Sơn? Đó là nhân vì địa danh ở Ngọc Đường hay vì lý do vong quốc? Đào hầu thờ xài Tổ tiên con trước cũng là một tướng của An Dương Vương truyền đến bố là bảy đời Mình mất nước tới nay là 184 năm rồi Nếu mình muốn phục quốc Phải tìm cho được hai thứ Một là bí quyết làm nỏ của đại tướng Cao Nỗ Hai là tất cả những bí quyết võ công thời An Dương Vương Bố đặt tên cho hai anh con Là muốn nhắc nhở đến các hận vong quốc Còn tên con cha muốn còn nhớ đến cái hận mất đất lĩnh Nam Bởi tổ tiên ta gốc núi kỳ Phía nam ngũ lĩnh Đào kỳ khẳng khái Võ công của người xưa chế ra Tại sao mình không thể chế ra Đào hầu dắt con trở về Cha con đùng đỉnh xuống núi Đã đành mình có thể chế Nhưng người xưa mất bao nhiêu tâm huyết Mới tìm ra được những chiêu thức bí hiểm Nếu còn học võ của tổ tiên Rồi từ chiêu thức đó Biến chế thành võ học mới Sẽ đỡ tôn công hơn Bố nghe nói Khi vạn tín hầu lý thân tự vận, có ghi chú tất cả võ công vào 200 thẻ bằng đồng, nhưng không hiểu nay ai giữ. Còn trước khi cao nỗ đánh trận, cuối cùng rồi tuận quốc cũng có ghi chép, vẽ đồ hình nỏ thần để lại cho đời sau, nhưng nay cũng không hiểu ở đâu. Hai cha con đang đắm chìm trong những biến cố gần 200 năm trước, thì có tiếng quát, khôn hồn thì đứng im, nếu đầu đậy, ta ra lệnh buông tên. Hai cha con giật mình nhìn xung quanh, Gần 30 binh hán Tên đặt lên cung Chỉ cho lệnh là buông Người chỉ huy là tên béo mập thả ban nãy Đào hầu sợ đào kỳ sử dụng võ bảo con Không được chống trả Tên béo mập ra lệnh Quăng vũ khí ra xa Đào hầu tháo thanh kiếm trên lưng Quăng ra xa Tên béo mập cười ha ha Phe này tụi bây có đến trăm cái đầu cũng phải dụng hết Triệu Thanh ra lệnh cho lính mới trói đào hầu và đào kỳ lại rồi bắt hai cha con đi về phía một doanh trại. Đào hầu chú ý nhìn thấy đây là một doanh trại kỵ binh mới cất lên không lâu. Ông thắc mắc. Quần kỵ ở đâu mà đông thế này? Họ đến vùng này làm gì mà ta không biết? Ông nhìn lên cột cờ ở trên sân thấy theo hình con gấu đen thì giật mình. Thì ra kỵ binh ở Giao Trì vậy có biến cố gì đây? Thời bấy giờ Thái thú cửu chân là nhâm diên bất hòa với thái thú giao trì là tích quang, cho nên những người bị tích quang truy nã thì chạy vào cửu chân ẩn náu và những người bị nhâm diên truy nã thì chạy ra giao trì để tị nạn. Mỗi thái thú chỉ có một quân trực thuộc toàn người Hán tổng cộng 12.500 người. Mỗi quận gồm 4 sư bộ và một sư kỵ. Mỗi huyện thì có một sư hỗn hợp, cứ một người Hán lại có một người Việt. Đào hầu thấy ký hiệu của thiết kỷ giao trì tiến vào cửu chân, làm ông này ra không biết bao nhiêu nghi vấn. Một là hai thái tú bất hòa với nhau, đem quân đánh nhau. Hai là cuộc khởi binh của một trong chín lạc hầu. Lực lượng hán ở cửu chân chống không nổi phải viện thêm lực lượng giao trì. Nhưng ông thấy điều này không đúng. Vì ở đất cửu chân có chín lạc hầu thì năm vị đã thỏa hiệp với thái thú Hai vị thì sống xa vời với chuyện phục quốc. Chỉ còn lại đào trang nhà ông với đinh trang của em vợ ông là còn giữ nguyên trí nguyện của tổ tiên Ông với em vợ đinh đại hiện chưa có động tĩnh gì Đến nỗi thái thú cửu chân phải viện quân tử giao chỉ vào Đúng như quan chế hồi đó Thì lạc hầu còn ở địa vị cao hơn sư trưởng Nhưng thực tế thì bọn hán quan thường dùng sức mạnh bắt giam các lạc hầu, lạc tướng, lạc thường đấy là nói quân hán ở cửu chân huống hồ đây lại là quân hán của giao chỉ gửi vào triệu thành đưa cha con đào hầu vào doanh trại giao cho mấy tên lính và dặn chúng bay hãy giam hai con chó nam an này lại đợi ta phát lạc sau mấy tên quân dẫn cha con đào kỳ vào một căn lều kín bỏ đó đóng cửa đi xa đào hầu bảo con có cách thoát thân rồi con nghĩ xem có giống y như bố không đào kỳ thì thầm vào tai bố nói Đợi đến đêm bố cắn dây cởi trói cho con Rồi con cởi trói cho bố Bố con mình thư thả đi về Đào hậu nói Bố đưa con ra khỏi doanh trại Con về báo cho mẹ biết kèo mẹ lo sợ Còn bố thì ở lại Do thám xem quân kỵ giao trì Vào cửu chân làm gì Đào kỳ nói Bố nghĩ là phải Con nghĩ binh lính ở cửu chân dư sức đánh bẹp Bất cứ trang ốc nào của ta hà cớ thái thú phải vào viện binh cho sao trì Có khi y muốn tiêu diệt Chín nhà chúng ta cũng nên Trời đã bắt đầu về chiều Mặt trời ngả bóng Vẫn không thấy triệu thanh trở lại để trả thù như ước tính Đào hầu ghé sang Cắn dây cởi trói cho con Sau đó đào kỳ cởi trói cho cha Hai người chưa kịp đứng dậy Thì có tiếng chân người đi tới Rồi tiếng một tên quân hán nói Ta mang cơm cho hai con chó Việt ăn đây Hánh cửa mở, hai tên quân hán bước vào, Đào Hầu hô: "Phát trưởng!" Đào Kỳ ra chiêu Loa Thành Nguyệt Hạ, Đào Hầu ra chiêu Tây Vu Xuất Binh, hai tên hán bị ngã chết rất tức thì. Đào Hầu cởi quần áo của tên to lớn mặc vào, Đào Kỳ bắt trước cha, cởi quần áo của tên nhỏ bé mặc vào nhưng vẫn còn rộng thùng thình. Hai cha con dùng dây trói hai tên quân hán lại, rồi mở cửa lều ra ngoài. Đào Hầu dẫn con hướng về phía góc doanh trại vắng người, chỉ ra ngoài và nói con theo hướng này băng qua đồi thì về trang của mình được Đợi Đào Kỳ đi rồi, ông mới nhắm hướng doanh trại đi tới Đại Doanh là một căn lều khá lớn, bên trong có đèn nến sáng choang Ông nép mình vào dưới cửa sổ nhìn vào Bên trong có hơn 10 người ngồi quanh một cái bàn, dường như đang hội họp Ông nhận được các mặt quan chức người Hán ở Cửu chân. Thái Thú nhầm Diên, Đô úy Dương Hiền, Đô Sát chu Khải và một số võ quan ông không nhận ra. Đô Sát Chù Khải chỉ lên tấm bản đồ. Từ Đào Trang đến Đình Trang xa khoảng 10 dặm Trang chủ Đào Trang là Đào Thế Kiệt, 50 tuổi, văn võ kiêm toàn. Vợ là Đinh Xuân Hoa, 40 tuổi, võ công không thua chồng là bao. Đệ tử chân truyền có 3 người là Trần Dương Đức, Trịnh Quang, Hoàng Thiều Hoa, cả ba đều văn võ kiêm toàn. Thiệu Hoa năm nay 18 tám tuổi, có vẻ đẹp quốc sắc thiên hương, khắp vùng đều biết tiếng. Thế Kiệt có ba con trai là Nghi Sơn, Biện Sơn và Kỳ. Hai người lớn thì võ công tuyệt thế, đứa nhỏ mới 13 ba tuổi nhưng văn võ đều thông. Đề từ ngoại đồ tám mươi tám người, tráng đình năm trăm, phụ nữ biết võ hai trăm, dân chúng trong trang gồm một hai trăm nóc ra, tổng cộng sáu ba trăm người. Lương thực, lừa ngựa đầy đủ. Người trong trang được tổ chức thành một đội ngũ chỉnh tề. Thái thú nhầm diên hướng vào một võ quan trẻ nói Từ khi thuộc hạ về đây, chấn nhậm nhận thấy một điều khó khăn Nhất là tất cả dân chúng đều quy tụ vào chín lạc hầu Mà chín lạc hầu đều là con cháu của đám di thần âu lạc Đám này nhận di ngôn của thục phán, ẩn náu chờ thời, phàn hán phục việt Cho nên mối nguy nổi loạn không biết sẽ nổ ra lúc nào Ngừng một lúc, y nói tiếp Mấy năm trước đây, bên Trung Nguyên chúng ta xảy ra vụ vương mãng cướp ngôi. Thiên hạ tao loạn, phần năm xe 7. Thuộc hạ không quy phục vương mãng, vương mãng mấy lần định mang quân sang hỏi tội. Bọn lạc hầu, lạc tướng, thấy vậy dục dịch định nổi loạn. Tỳ chức biết trước, vội vàng ban hành pháp lệnh 5 điều, để làm tan thế đoàn kết của bọn chúng. Độ ý chủ khải nói. Chúng ta là người Hán, đi cai trị bọn Nam Man, nếu chúng nó có nổi loạn thì mang quân đi dẹp. Há sợ gì? Tại sao đại nhân phải ban hành pháp lệnh làm gì cho mệt? Nhâm Diên nói Độ ý biết một mà không biết hai Dân chúng Cửu chân đều quy tụ vào 9 nhà Nếu chúng ta biết dẹp hết 9 nhà Thì Cửu chân chỉ còn là một bãi đất hoang Cho nên bản nhân mới theo tôn tử binh Pháp Dùng binh chi đạo, toàn quân vi thượng, phá quân thứ chi Đạo dùng binh cần bảo vệ lấy quân hơn là tổn hại quân sĩ Cho nên thuộc hạ chỉ có một tờ giấy viết 5 điều pháp lệnh Mở rộng cho người Hán Người Việt được bình đẳng, được kết hôn với nhau Lại cho người Việt làm quan chức Dạy chữ thánh hiền, lễ nghĩa cho chúng Một võ quan dáng người uy nghi Con trẻ ngồi ghế chủ tọa nói Tuyệt, chúng ta là con cháu văn vương, tru công, không từ Nhà đại Hán coi thần dân như con đỏ Thầy thú bàn pháp lệnh cho người Việt Được như người Hán Cho người về Trung Nguyên Mượn những nho già khoa bảng thất thời Sang đây dạy dỗ họ đúng như khổng tử nói giáo bất biệt thoại nghĩa là khi dạy học thì không phân biệt giống người làm như vậy vừa được âm đức vừa làm sáng nghĩa của khổng mạnh đào thế kiệt cố mỏi óc xem vị tướng trẻ tuổi này là ai nhưng ông không đoán ra cứ thấy dáng điệu đường bệ của y và cung cách lễ phép của nhầm Diên, ông cũng đoán sợ rằng viên võ quan này có địa vị không nhỏ nhầm Diên nói thuộc cả không có tâm như vậy chẳng qua là muốn tầm chiến giai đoạn mà thôi thuộc hạ còn ký lệnh phong cho năm lạc hầu làm huyện úy thế là từ đấy quan bình hán cứ ngồi chơi người việt gây loạn thì dùng huyện úy người việt mang bản bộ quân mã cũng là người việt đi đánh cho nên ban pháp lệnh ra mấy năm đi đâu cũng chỉ nghe bàn đến tam hoàng ngũ đế chu công văn vương khổng tử mà không hề nghe nói đến hùng vương lúc trà dư tử hậu người ta chỉ nói trận cai hạ hạng võ bị thua từ từ ở ô giang mà không nghe thấy nói đến hùng vương đại chiến an dương vương trẻ con học về trận chiến giữa hoàng đế với suy vưu mà không học về trận chiến giữa an dương vương với đồ thư dân chúng chỉ biết đến cái nhục bị tần thủy hoàng cai trị mà quên mất cái hận cổ loa bị triệu đà phá nam nữ thành niên chỉ còn biết đến diễm tình tiêu sử với lộng ngọc mà quên chuyện trương chi bị nương ngừng lại một lúc y nói Chín lạc hầu không cần đánh Mà năm người trở thành đầy tớ của ta Thuộc hạ lại tìm cách này khen ngợi Mai bàn thượng Khiến cho hai lạc hầu mải mê với việc phát triển văn hóa trung nguyên Mà xa lìa cái gọi là phản hán phục việt rút cục chỉ có đào Trang và Đinh Trang là còn giữ nguyên Cho nên thuộc hạ cần phải ra tay tiêu diệt Viên võ quan trẻ lại nói Nhầm thái thú đã từng nêu cao nhân nghĩa bấy lâu nay cũng phải truyền một hịch để kể tội đào đinh thì ta ra quân mới được dân chúng tuột phục vậy nhâm thái thú đã tìm ra tội trạng gì của hai trang chưa tôi nghĩ rằng ra quân đánh người vô lý thứ nhất là ác độc dã man vô nhân đạo thứ nhì là thất nhân tâm đội úy cựu nhân dương Hiền nói lĩnh nam công xuất thân là người nghĩa hiệp nên mới đưa ra ý kiến đó Nhưng ý của thái thú Đại nhân là đánh đào Đinh Trang Sẽ khiến cho các trang kia sợ hãi Không dám trở lại phản hán phục Việt nữa Đào hầu nghe bọn hán quan bàn luận Đánh trang ấp của mình Bất giác ông dùng mình nghĩ Thì ra tên tướng trẻ này là Nghiêm Sơn Tước phòng lĩnh Nam Công Lĩnh chức Bình Nam Đại Tư Quân Y là người đã xả thân đánh nhau Với võ sĩ Vương Mãng Hai bị trận Bị thương 15 lần cứu quang Vũ cùng với quang vũ phất cờ dựng lại nhà hán y được quang vũ giao cho toàn quyền 6 quận lĩnh nam là nam hải tượng quận quế lâm giao trì cầu chân và nhật nam thì ra nhâm diên nhờ lĩnh nam công mang quân vào diệt trang ấp của mình với đinh sư đệ may mà mình biết trước thái thú nhâm diên tiếp thuộc hạ mới chỉnh văn lên bình nam đại tướng quân để làm sao đánh một trận diệt được hai trang do vậy hôm nay lĩnh nam công đại nhân mới mang thiết kỵ từ giao chỉ vào trợ chiến thuộc hạ định kế sách như thế này thứ nhất đô úy cửu trần dương tướng quân chỉ huy đánh đinh trang thứ nhì thuộc hạ chỉ huy đánh đảo trang thứ ba đô sát cửu trần chu tướng quân chặn đường rút lui của giặc về phía nhật nam ngày mai thuộc hạ sẽ đạt thư mời đào thế kiệt đinh đại đến thái thú ăn tiệc rồi tìm cách giữ lại cho đến chiều Trong khi đó thì sáng sớm, Dương độ úy cho bao vây Đinh Trang. Sư số 1 Mặt Đông, Tây, Sư số 2 phục ở đèo phía Nam. Sư Kỵ thì tấn công vào phía Bắc, giặc thấy chống Nam tất chạy qua đèo Đông Dương. Sư số 2 dùng công tên tiêu diệt, cùng lúc đó thì chính thuộc hạ đánh đảo Trang. Sư số 3 ba, bao vây mặt Tây, Nam không cho chúng liên lạc với Đinh Trang. Sư số 4 vây mặt Đông, Sư Kỵ giao trì tấn công mặt Bắc. Trong lúc thuộc hạ giữ đảo Thế Kiệt, Đinh Đại ở phủ, Thì các vị bảo vệ hai trang, thuộc hạ sẽ ép hai tên đào, đinh đầu hàng, giải tán trang của chúng. Nếu chúng biết điều quy phục, thì chúng ta chỉ việc tiến quân vào trong trang, cử người thay thế chúng làm lạc hầu. Thì chúng ta chỉ việc tiến quân vào trong trang, cử người thay thế chúng làm lạc hầu. Còn chúng không chịu đầu hàng, thì thuộc hạ sẽ đốt pháo lệnh, các vị cho tấn công. Đồ sát Kiều chân Chu Khải nói Trường hợp chúng đầu hàng thì giải quyết gia đình chúng ra sao? nhân diên tụm tìm cười cho mỗi gia đình một cái thuyền lớn nội ngày phải ra đảo nghi sơn ở thuyền tôi đã cho cắt đai đục lỗ sẵn khi ra khơi bị sóng đánh chìm ngay nghiêm sơn không đồng ý người ta đã đầu hàng mà còn giết tuyệt như vậy đâu có đạo nghĩa gì nhâm diên liếc ngang mắt không dám hỏi gì nghiêm sơn nói nếu họ đầu hàng thì ta vẫn để cho họ làm lạc hầu Được một hào kiệt đầu hàng Còn hơn được một trăm tên su phụ Đào hầu biết Có nghe thêm nữa cũng vô ích Ông lần ra sau phía doanh trại Vọt qua hàng rào Dùng khinh công chạy thẳng về đào trăng Vừa tới trăng Ông cho gọi các con và đệ tử đến sành đường Đào phu nhân họ Đinh Xuất thân là người đồng môn với đào hầu Võ công của bà Không thua gì chồng Bà kết hôn với đào hầu đã 24 năm Vợ chồng tâm hợp, ý đồng, lấy việc dạy học trò, quy tụ dân chúng, mở mang ruộng vườn làm mục đích cho cuộc sống. Trong thời gian dài chung sống, bà biết rằng dù gặp trông gai, bão táp đến đâu, ông cũng bình tĩnh giải quyết. Này thế ông trầm tư, rồi tụ họp con cái, học trò khẩn cấp. Bà biết đại biến cố đã đến. Sáng hôm nay, Đào Hầu nói với bà rằng ông dẫn đưa con út là Đào Kỳ, Dạo chơi bãi biển, xem dân chúng đánh cá. Thế rồi buổi trưa không thấy chồng con về ăn cơm. Linh tính báo cho bà biết có sự không may sẽ xảy ra. Chiều mới thấy Đào Kỳ trở về, nói với bà rằng Đào Hầu và nó bị bắt. Đào Hầu ở lại do thám, nghe con thuật. Đào phu nhân tỏ vẻ bực tức. Vì thời mấy giờ, tuy bị người Hán cai trị, nhưng chồng bà là một lạc hầu. Chỉ thái thú mới có quyền bắt giữ. Thế mà nay, một võ quan cấp lữ bắt giam ông. Bây giờ thấy chồng trở về, mặt đầy vẻ nghiêm trọng, bà không kiên nhẫn được nữa hỏi. Có tai vạ lớn rồi ư? Đào hầu gật đầu. Hơn thế nữa. Ông gọi đại đệ tử là Trần Dương Đức bảo. Con xuống tàu, chuẩn bị hai con ngựa, mang theo kiếm chờ sư phụ ở sân để cùng đi Đinh Trang. Ông bảo với con cả là Nghi Sơn. Con điều khiển tráng đinh, đệ tử phòng vệ, tuần tiễu trong trang thực, nghiêm mật. Chỉ cho người vào, không cho người ra. Ai không tuần, giết tại chỗ, kể cả đệ tử trong nhà. Ông bảo con thứ là biển sơn. Con đánh chống tập hợp đệ tử tại sảnh đường, xong vào báo cho bố biết. Ông tường thuật sơ lược mọi chuyện cho phu nhân nghe, rồi kết luận. Ta định quyết bỏ đất này chạy ra giao trì. Cạch đầy 5 năm, dự đoán về tình thế khó yên. Ta đã cho em là Đào Thế Hùng, mang gia đình ra cổ loa lập nghiệp trước. Nay chúng ta ra đó thì đã có cơ sở rồi. Vậy phu nhân cho tỷ nữ chuẩn bị những thứ gì tối cận thiết hãy mang theo. Chúng ta phải đi ngay trong đêm nay mới kịp. Biện Sơn vào thưa. Thưa bố, các đệ tử đã tề tựu đông đủ. Đào hầu theo con vào đại sảnh đường. Các đệ tử chắp tay hành lễ ông ra hiệu miễn lễ rồi nói tổ tiên ta xây dựng cơ nghiệp này đã được bảy đời cộng một trăm tám mươi bốn năm ngày nay đào trang gặp tai biến thái thú nhầm diện tập trung 15.000 quân để đánh hai trang đào đinh vào ngày mai để tự cứu chân chúng ta không hèn nhưng đào trang chúng ta có chưa tới sáu trăm người mà phải địch tới bảy năm trăm người có tổ chức thì đây là một cuộc tự tử vô ích bởi vậy ta quyết định đi lánh nạn ta gọi các con lên đây để cho các con được lựa chọn ở lại hay theo ta tùy các con tam đệ tử là hoàng thiều hoa nói chúng con nguyện theo sư phụ tới cùng nhưng đào thế kiệt vốn sùng ái cô nữ đệ tử này ông hỏi còn muốn nói nhưng gì hoàng thiều hoa tỏ ý cường quyết mình không phạm pháp sư phụ lại là một lạc hầu tự nhiên thái thú nhầm riêng đem quân đánh phá trang ấp mình không lẽ mình chịu nhục như vậy sao các đệ tử cùng nhau nháo lên. Chúng con cương quyết không chịu nhục. Đào Hầu hỏi các đệ tử: "Ý các con muốn thế nào?" Hoàng Thiếu Hoa cương quyết: còn nghĩ, trước khi rút lui khỏi đất này, chúng ta phải đánh cho Nhậm Diên một trận kinh thiên động địa để chúng gây mặt anh hùng lĩnh nam." Đào phu nhân nuôi Thiếu Hoa từ nhỏ, bà không có con gái nên rất cưng chiều cô nữ đệ tử này. Bây giờ trước cảnh trang ấp sắp gặp quy nan, Nàng tỏ chí khí hùng tráng Bà thấy đẹp lòng Tát yêu nàng Được Chúng ta phải làm như thế Bà nói với hầu Tôi thấy thiểu hoa có lý Ta đánh một trận Rồi hãy bỏ đi Đào hầu gật đầu ra lệnh Các đệ tử hãy dồn tất cả đàn bà Trẻ con Người già không biết võ đến ngay đây Nội trong một giờ phải xong Ông ra lệnh cho tam đệ hoàng thiểu hoa Con theo sư mẫu, bảo vệ đoàn xe cho đàn bà, trẻ con xuống bến trải, chạy ra đảo Nghi Sơn chờ sư phụ ở đó. Ông xa lệnh cho con trường. Con dẫn một trăm trang đình, ra phục trên đường dẫn tới bờ biển, chờ cho xe đàn bà, trẻ con xuống thuyền ra khơi. Con cùng thiểu hoa, bảo vệ đoàn thuyền đến đảo Nghi Sơn ngay. Ông không thấy nhị đệ tử trịnh quang đâu, hỏi. Nhị sư huynh đâu? Đào kỳ đáp. Nhị sư huynh về đón gia đình rồi Ông ra lệnh cho con thứ là Biện Sơn Còn dẫn 50 sư huynh đệ Thuộc ngoại đồ Cùng 200 trắng đình Chia làm hai đội Men theo bờ biển đến cảng Bắc Phục đấy Đợi khi thấy lửa cháy ở phủ Thái Thú Thì đánh cướp chiến thuyền Tại cảng Bắc có 5 chiến thuyền con cho ba chiếc chạy ra đảo Nghi Sơn Đón người của Đào Đinh Trang ở đó Vì tất cả đã đến bằng thuyền đánh cá Thuyền đánh cá nhỏ quá không thể ra xa Muốn vượt biển phải dùng chiến thuyền Con giữ hai chiếc cho ta với anh Nhi Sơn Nếu giặc đến tiếp cứu đồng quá Chống không nổi Thì con cứ ra khơi trước Chúng ta sẽ tìm đường khác rút lui Biện Sơn hỏi Trường hợp phải đi trước Thì hẹn nhau tại đâu Đào Hầu ghé tai con Dặn dò mấy câu Rồi vẫy tay ra hiệu coi như hết Đào Kỳ không thấy bố sai phái Nó hỏi con sẽ phải làm gì đào hầu nói con còn nhỏ tuổi nhưng võ công cũng như kiến thức không tầm thường con đi với tam sư tỷ nhưng mọi sự phải nghe tam sư tỷ ông đứng lên nói lớn thi hành lệnh ngay ông ra sân cùng với đại đệ tử trần dương đức lên ngựa ra roi rơi vào đêm tối mịt mờ hai người vốn quen đường nên dù đêm tối cũng không sợ lạc đào trang đinh trang không xa cho lắm Cho nên chỉ lát sau Hai người thầy trò đã tới nơi Tràng Đinh mở cổng Đánh ba tiếng trống báo có khách Trang chủ Đinh Đại ra đón khách Thấy anh rể thì mừng lắm Kêu lên Tỷ phu Anh tới có việc gì khẩn mà đi đêm như vậy Đào hầu mắc tay Ngụ ý bảo im lặng Rồi tiến vào trong sảnh đường Ông ngồi xuống ghế Tường thuật tỉ mỉ những điều đã nghe thấy Ở trong dinh kỵ binh giao chỉ Cho Đinh Đại nghe đinh đại trầm ngâm một lúc rồi hỏi anh nghĩ coi có cách nào khác không hàng cũng chết mà chạy thì chạy đi đâu bây giờ đào hầu nói hiện giữa thái thú xào chỉ là tích quang và thái thú cửu chân là nhâm duyên đang có hiểm khích chúng ta chạy ra ngoài giao trì ẩn thân vậy chứ người hai trang của chúng ta thì không thể nào địch lại với mười lăm quân hán ta đã biết kế hoạch của thái thú thì tương kế Tự kế, có sợ gì? Hiện lực lượng trong trang của đệ có bao nhiêu người? đinh Đại nói. Vợ em không biết võ. Em chỉ có một đại đệ tử là Quách Lãng. Bàn lãnh cũng vào loại khá, có thể dùng được. Hai đứa con là Bạch Nương, Tình Nương, đứa lớn 2 bị tuổi, đứa nhỏ 18 tuổi, văn võ kim toàn. Đệ tử của ngoại đồ 97 người, chàng đinh 400 Đàn bà biết võ 150 Đào Thế Kiệt suy nghĩ một lúc rồi quyết định Giặc vốn chỉ muốn hại hai chúng ta Rồi đưa người khác lên làm lạc hầu Vậy chúng ta mang hết người đi Thì dù chúng có chiếm được đào Đinh Trang, Thì chỉ chiếm được hai trang trại hoang Vu Đinh Đại vừa là em vợ Vừa là sứ đệ của đào Thế Kiệt Ông phục tùng đào hầu đã quen Ông nói Tất cả đều do anh quyết định Được, em tập trung đệ từ lại đi Đinh Đại ra lệnh đánh trống Tập họp đệ tử vào đại sành Ông cùng đào hầu bước ra Các đệ tử đứng dậy chắp tay hành lễ Đệ tử tham kiến sư bá và sư phụ Đinh Hầu ra lệnh trong những lễ rồi nói Lần đầu tiên sư phụ họp các con khẩn cấp như thế này Bởi Đinh Trang sắp có tài vả lớn Tàng nghĩ, thầy trò sống chết có nhau Nên cho dù biến cố nào chăng nữa Ta cũng mang các con đi theo Ta nói cho các con biết Thái thú nhầm riêng tập trung 15.000 quân Để tiêu diệt Đào Đinh Trang này Trong ngày mai Nếu chúng ta chống lại thì chết hết vô ích Vì vậy ta quyết định bỏ chạy Vậy những ai muốn theo ta những ai muốn ở lại Tất cả các đệ tử đồng hô lớn Chúng con xin theo sư phụ Đào hậu nói Chúng ta phải giữ cơ mật mới được Những ai chưa có vợ con thì ở lại đây Còn những ai vợ con rồi Thì trở về đón vợ con đến đây ngày, Nội trong một giờ phải xong Chỉ cần mang theo vũ khí Áo quần là đủ Đồ tế nhuyễn nhất thiết không cần mang theo Ông quay lại Lệnh cho Đinh Mạch Nương và Đinh Tĩnh Nương Hai cháu cho chuẩn bị xe ngựa sẵn Đợi các đệ tử tập trung đàn bà trẻ con Thì cho lên xe ra biển Tất cả xuống thuyền chạy ra đảo Nghi Sơn Ở đó lên chiến thuyền rồi đi tị nạn Ông dặn quách lãng Cháu chỉ huy tráng Đinh Đi vòng quanh Trang, Tuần Tiểu Gặp người lạ mặt Bắt vào giao cho sư phụ cháu Ông dặn với Đinh Đại Bây giờ giặc còn đang ngủ Nếu được tin báo chúng ta tháo chạy Muốn tập hợp quân lính cũng không kịp Tuy vậy sư đệ dẫn một số tráng Đinh Phục trên đường ra biển Để phòng địch đánh bất ngờ Đào hầu chuyên lệnh xong Ông đại đệ tử lên ngựa phi về Đào Trang. Hai người vừa đi được một quãng thì gặp bốn kỵ mã, lừng đèo vũ khí, chặn mất lối đi. Ông nhìn kỹ thấy có hai người mặc theo lối quần hán, còn hai người mặc theo lối người Việt. Biết đây là bọn tế tác giò thám, ông bảo với trần Dương Đức. Giết chúng nó, đoạt ngựa, quần áo. Dương Đức phi ngựa tới trước, quần hán quát lớn. dừng ngựa! Miệng nói tay múa đao chém về phía trước. Dương Đức rút kiếm khoa ngang. Hai thanh đao của chúng bay tung lên trời. Chúng còn ngơ ngác, không hiểu thì đầu đã rơi xuống đất. Hai tên Việt đứng cạnh sợ quá háo mồm ra, chưa kịp trở tay, đã bị đào hầu đánh hai trường văng xuống đất dãy mấy cái rồi nằm im. Hai thầy trò lột quần áo của hai tên Hán, khám trong người thấy có thẻ bài chứng nhận chúng làm việc tại phù tế tác. Cấp bậc là ngũ trường Hai người hướng phủ thái thú Vì như bay Tại đào trăng Khi đào hầu với Trần Dương Đức đi khỏi Thì gia đình của đám đệ tử đã lên xe Đồ đạc lênh kênh Một đoàn hướng xa biển tiến pháp Đào kỳ tìm không thấy nhị sư huynh Nói với tiểu hoa Sư tỷ đi trước Em với hai mươi trắng đinh ở lại đợi nhị sư huynh Thiểu hoa chia cho đào kỳ Hai mươi trắng đinh rồi lên đường Đào Kỳ thấy bố mẹ, sư huynh, sư tỷ đã đi hết. Tự nhiên nó cảm thấy mình là người lớn nhất, dẫn đám gia đình canh cửa trang. Nhưng nó chờ đến canh ba mà vẫn không thấy nhị sư huynh đâu. Lòng đầy lo sợ, nó tự nghĩ. Dù gì ta cũng phải chờ nhị sư huynh và gia đình để cùng đi. Hột nhiên có tiếng vó ngựa lộp cột đi lại. Nó nhảy xuống đất, ghé tai nghe và đếm. Một, hai, ba, mười... Trời ơi, 10 kỵ mã tới, đúng là quân hán rồi đây. Nó vẫy tay cho Trắng Đinh phục trong trang, rồi nhìn ra. Phía trước, quả có 10 kỵ binh đang đi tới. Hai người đi đầu là Mã Dũng và Triệu Thanh, mà nó đã đánh nhau hồi chiều. Nó cười khỉnh. Chắc là hai thằng này vào tù kiếm cha con ta không thấy, nên dẫn kỵ binh đi tìm đây. Đã vậy tao cho chúng mày nếm mùi đau khổ. Nó thỏ tay ra sau, rút tên nạp vào cung. Nhắm vào con ngựa Mã Dũng cưỡi buồn tên Vèo một tiếng Con ngựa bị trúng tên Đầu quá nhảy dựng hai vó trước Rồi ngã lăn ra Mã Dũng vội thúc chân vào bàn đạp Vọt người lên đứng xuống đất chửi đồng Đứa nào bắn lên Nếu là anh hùng thì xuất hiện cùng ta đấu một trăm hiệp Đào Kỳ cười ha ha Từ trong cổng bước ra chỉ vào mặt Mã Dũng Hồi chiều chúng mày được tao tha chết Lại như lại ông nội Thế mà không biết điều Về ra dẫn lính ra phục kích Chúng mày bắt được tao mà sao ngu quá Không giữ được để tao thoát thân Triệu Thanh vẫy tay Tám kỳ binh vây đào kỳ vào giữa Đào kỳ không sợ hãi Mày có giỏi xuống ngựa Một chây một Chứ dùng đông người đánh mình tao Đâu phải là anh hùng Triệu Thanh không để lời nói của đào kỳ vào tai, Cùng đám kỵ binh múa đào tấn công Đào kỳ rút kiếm Nhắm đỉnh đầu Triệu Thanh xả một nhát triệu thanh đưa đao đỡ đao kiếm sắp chạm vào nhau thì lưỡi kiếm đào kỳ bỗng đổi chiêu biến thành vòng cầu chém vào hồng y triệu thanh kinh hoàng lộn người xuống đất tránh thế kiếm hiểm ác đó thì thanh kiếm của đào kỳ chém trúng giữa đầu con ngựa của y con ngựa đau quá hí lên một tiếng thê thảm rồi đâm bổ về phía trước vòng vây rộng mờ đào kỳ chạy vào rừng cạnh đó triệu thanh mã dũng cùng ôm đao đuổi theo đào kỳ vấp vào hòn đá ngã lăn xuống đất triệu thanh thích quá nhảy lại gần dí dao vào cổ đào kỳ quát lớn này hết sống nhé thực ra thì đào kỳ già bộ té vấp chờ khi triệu thanh đến gần dí dao vào cổ nó bật người dậy vọt lên cao như con cá cưỡi trên mình ngựa thuận tay rút kiếm đâm về phía sau một chiêu kết thúc tính mệnh một tên kỵ binh đang đánh tập hậu nó